mày cứ bình tĩnh đi để tao tính không có chuyện gì là hấp tấp được đâu đây là cái chuyện đi tù như chơi đó đã nghe chưa lâm không nói nữa gã ngả lưng nằm xuống thở dài thườn thượt một cách chán nản thế nhưng mà đến chiều ngày hôm sau tên ăn mày trở lại với một gương mặt hết sức hớn hở gã lay lâm dậy rồi nói có biến có biến rồi lâm lờ mờ hồi tình gã nhíu mày nhìn ra đối phương rồi hỏi có chuyện gì đó anh hai dậy đi chơi giúp ta rồi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 Phải vậy chứ mày phải lấy số nợ để tạo lên động lực Cuối cùng thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ Cũng là giờ bắt đầu khởi sự Tên ăn mày đứng ở trong góc Móc một điếu thuốc ra châm lửa giết vài hơi Phần để xua tan đi cái lạnh Phần để tăng thêm sự tỉnh táo và bạo dạn Lâm sửa soạn mấy thứ đồ đạc rồi Bước ra ngay sau Tên ăn mày hất hàm rồi hỏi Xong hết chưa Dạ xong rồi à Dây thừng đèn pin túi được đồ em đem hết rồi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 Gã đầu có tinh thần chuẩn bị cho việc này Gã chỉ nghĩ đơn giản là vào lấy tiền vàng rồi thôi Tên ăn mày có vẻ bình tĩnh hơn Gã đưa tay vỗ vai quần đập một cái Này bình tĩnh lại kệ mẹ chúng đó đi Mau mở cái giường đó ra Thế lầm run lẩy bẩy Tên ăn mày tự mình làm nốt công việc Sau một hồi loay hoay Thì cái ổ quá cũng bị phá tung Thứ bên trong dần dần được hét lộ Và rồi lâm dường như quên đi Sự sợ hãi của mình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 Gã không những trả hết nợ Mà còn nghiễm nhiên giấu lên thấy rõ Nhưng Lâm cũng cẩn thận lắm Gã đâu muốn huynh hoang để làm gì Cho người ta thêm nghi ngờ Bề ngoài Lâm vẫn già nghèo già khổ Nhưng bên trong các âm thầm Mua một căn nhà lớn trên thành phố Với dự định sang năm sẽ chuyển hẳn lên đó những tưởng đâu tội ác của Lâm và đồng bọn Cứ như vậy trôi vào quên lãng Nhưng không Đúng trong một tháng sau khi xảy ra vụ trộm kia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 Chú mày muốn làm gì thì làm Giết tao đi Tao không còn thiết sống nữa Chú mày cứ hiện ra Không giết tao thì tao sẽ tự tử <cười> Vừa giất câu Thì một tiếng cười lớn của Huệ phát ra Tiếng cười lạnh lẽo Tiếp mức Lâm cảm thấy xung quanh mình xương sống của mình run lên bẩn bật Tiếng cười rất thì Hai mẹ con của Huệ và Tiên An Mày Biến mất Lâm từ từ thiếp đi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 tiếng khóc gợi lại quá khứ tội lỗi cho gã lâm không chịu đựng nổi nữa gã vội vàng bật dậy thoát khỏi giấc mơ còn lúc ấy từ bên trong phòng sinh cũng có tiếng khóc vang lên một cô y tá từ bên trong hớt hải chạy ra thông báo ai là người nhà của chị dung trẻ sinh rồi đấy khỏi phải nói bà tư mừng dữ lắm bà rú rít quay qua kéo con trai dậy là mây lâm con dung nó sinh xong rồi đó vốn đang bị ám ảnh bởi tiếng khóc trong giấc mơ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 lúc này ngoài trời đột nhiên nổi cơn rông một tia chớp rạch ngang bầu trời kèm theo đó là một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc âm thanh quá lớn làm cho thằng cô tí giật mình thức dậy rồi bật khóc dùng cũng dậy theo lầm bế con trai lên xoa xoa lưng cho nó gã thì thầm tí ngoan cô tí ngoan đến đi đến đi ba thương thế nhưng càng dỗ thì nó lại càng khóc tiếng khóc của nó nghe xé cả cổ họng vậy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 Cô vừa dỗ nó vừa nhòen miệng cười. Cái điều cười đầy sự bí ẩn và có phần kỳ dị. Chỉ mưa đến đây thôi thì mọi thứ cứ nhòe đi. Lâm chìm vào trong vô thức bởi cơn say vẫn còn đang chích choáng ở trong đầu. Trông thấy gương mặt có phần ngạch ra của chồng dùng từ dưới bếp bước lên rồi hỏi nhỏ Anh bị làm sao vậy? Vẫn còn say à? Lâm đưa mắt nhìn vợ gã chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại Còn đâu rồi em? Thằng tí hả?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 Bất ngờ được khen làm cho Dung có chút nở mũi Cô đưa tay vỗ vào vai của chồng một cái Anh này Nay anh học ở đâu cái tính nịnh đầm thế hả Cứ dèo miệng thế này rồi ăn quen Sao đừng dèo miệng với gái thì coi chừng đó Lâm phỉ cười Làm gì có chuyện đó Anh chỉ có một mình em mà thôi Câu trò chuyện của hai vợ chồng Lâm bị cắt ngang bởi tiếng khóc Bên trong giàn phẩm Là tiếng khóc của thằng Cụ Tý Cả hai nhanh chóng chạm vào bên trong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 gã thì mình và tiên ăn mày chưa vào trong căn nhà của huệ qua tấm vách chè ở gian sau lâm cũng nhanh chóng bước vào sau sự việc bên trong diễn ra cũng giống như là năm xưa vậy đầu tiên là thằng bé con của huệ bị ném vào tường dẫn tiến chấn thương mà chết còn huệ thì bị cứa dao và cắt ngang cổ giờ đây chứng kiến lại cảnh tường ấy mà lâm thất kinh lắm nhưng rồi ánh mắt của gã lại chăm chú hướng thẳng vào trong nôi nơi có một cái vật nhỏ nhỏ được đặt ở trong đó hai mắt của lâm bắt đầu trợn ngược lên gã lắp bắp cái cái gì lâm hốt hoảng lắm bởi cái vật nho nhỏ trong đôi kia chính là chiếc xe đồ chơi mà chiếc xe này nó giống y hệt chiếc xe trong đống quà tặng của thằng cu tí mà gã đã trông thấy lúc sáng cùng lúc ấy lâm thi huệ tên anh mày và đứa bé kia đồng loạt đứng dậy chỉ thẳng tay vào gã rồi cười lên <cười>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 Cơn đau làm cho Lâm chóng váng cả đi Và tất cả chỉ còn lại lờ mờ Máu đèn trên đầu của gã đã bắt đầu tú ra Lâm nghe thấy tiếng cười the thé kia càng lúc càng nhỏ dần rồi ngất lịm Tỉnh dậy ở trong bệnh viện Lâm thấy mình đang ngồi trên giường bệnh Bà Tư ngồi kế bên với một vẻ mặt lo lắng trông thấy con trai mở mắt bà liền reo lên bừng rỡ Trời ơi Lâm mày tỉnh dậy rồi hả con Lâm không nói gì cả bởi trong đầu của gã đang lần lượt nhớ lại mọi thứ trước khi ngất đi. Và nhớ lại là Lâm lại càng thêm sợ hãi. Gã nhớ tới hình ảnh thằng cu Tý đang nằm trong vòng tay của Huệ. Thì ra từ bấy lâu nay cô không hề bị lá bùa mà Lâm thỉnh về để chế ngự. Khác với tin ăn mày, hắn ta chỉ có một mình cho nên phải chết. Còn Lâm Huệ kinh nhẫn chờ đợi cho đến giờ phút này để báo thù.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 Mọi thứ dần mở đi, lầm tự nhủ Thôi thế là hết, thế là hết đời Nhưng trong khoảnh khắc sinh từ đó Thì sợi dây thần bất ngờ bị đứt Lầm rơi xuống đất ho sặc sủa Cô hít lấy làn không khí vào trong Khi đã định thần lại, lầm mới thiểu thảo nói Sao mày không cho tao chết Mày định hành hạ tao tích nhược nào <cười> Xong cười, the thé của huệ vang lên Nhưng hình bóng của cô thì từ từ biến mất Lâm ngồi thử người ra cho đến tận cả giờ đồng hồ sau Thì cũng đứng lên Rời khỏi căn nhà của Huệ Lâm lo sợ lắm Gã lo sợ rằng Huệ không cho gã chết Để mà hành hạ thằng cô tí trước mặt của gã Thế nhưng vừa vào đến bệnh viện Thì Dung lao tới ôm chầm lấy báo tin Anh ơi Bác sĩ vừa kiểm tra lại Thằng cô tí con mình nó không bị nặng Chỉ cần cố định cột sống Và từ từ hồi phục là được rồi anh ạ Nghe tin vui lâm như nhạ hẳn cả người